sự bình an nhé để cho dễ hiểu đó thì mình định nghĩa là không bất an <cười> không bất an tức là bình an mà bất an là sao bất an tức là không tròn vẹn với thực tại tại đây và bây giờ là là là là bất an không tròn vẹn với thực tại tại đây và bây giờ tức là bất an nói cho dễ hiểu hơn á là là không có thời vị trung chính à, thời vị trung chính thời vị trung chính tức là về thời là bây giờ về là tại đây trung chính là như mình đang là như pháp đang là như thực tại đang là à. nhưng mà mình á thì lại là thường á à, đến mất cái cái, cái đến mất cái cái cái sự an cái sự tri bình sự an bình an đó, đó là do mình bị quá khứ chi phối cho nên hệ bị quá khứ chi phối thì nó mất đi cái cái mà trọn vẹn với với thực tại đang là hoặc là bị tương lai chi phối cũng đến mất cái thực tại đang là hoặc là bị bên ngoài chi phối là đến mất cái thực tại đang là Vì vậy cho nên mới là nói liệu liệu thường tri và và tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là vậy, tức là thường tròn miền tích thức thường tròn miền rõ biết cái đang là. Đó. Bởi vì Đức Phật ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Thì cái mà chính tuệ quán chính cái cái chỗ thời vì tính đang là đó. Đó là cái Thì cốt lõi của của Phật Pháp Của Giác ngộ. Dạ thưa thầy câu hỏi tiếp theo ạ Dạ kính đỉnh lễ thầy à, Tâm như lý tác ý Được khởi lên một cách tự động Hay do có chủ ý ạ Và nếu có chủ ý Thì cũng là có tạo tác Tư tác là chê tá na rồi Có phải không thưa thầy Khi Cái tác ý là manasikara. Cái này thì lần trước cũng nói rồi, tức là tác ý mà là manasikara thì nó chưa có tới cetana, tức là chưa có tạo tác. Mà là chỉ là cái hướng tâm đến cái đối tượng là là có đúng hay không thôi. Thì chưa có tạo tác. Thí dụ như bây giờ mình mình thấy sợi dây. Thì một là thấy sợi dây đúng là sợi dây thì đó là dư lý tác ý. Tức là, tức là mình không có cái ý gì khác không, không có một cái tượng gì khác Xen vào Thì như vậy là như lý tác ý Còn nếu mình có cái tượng xen vào á, Thì mình thấy đấy đó là công rắn Thì thấy đó cũng rắn Tức là phi như lý tác ý Tức là ngay từ đầu lại như vậy thôi Nhưng mà chưa có Chị thấy vậy thôi chưa có, chưa có cái tạo tác gì cả Còn bây giờ khi mà mình đã Thấy cái công rắn rồi Rồi lúc đó mình muốn giết cũng rắn hay là bỏ chạy hay là sợ hãi hay cái gì đó thì cái đó mới là mới là tạo tác của của cái tư tác, tức là cetana. Phải biết rõ cái đó. Nhưng mà cái hướng tâm ban đầu đó nó rất quan trọng bởi vì chính đó là là đưa đến cái cái cetana là thiền hay bất thiền còn cái này á là đúng hay sai thôi. Mana Sikkhara là chỉ đúng hay sai, là chưa chưa thiện hay bất thiện. có khi có, có khi thấy sai nhưng mà là tâm thiện cũng chừng. thấy sai nhưng mà tâm vẫn thiện. có khi là như vậy. có khi thấy đúng nhưng mà tâm lại bất thiện cũng chừng. <cười> cho nên cái cái phần sau á, nó là cái cái cái mà phần trước ấy, thì nó là nếu mà thấy đúng ấy, tức là Yoniso Manasikara sikara thì thì thường là phía sau ấy, là cái tư tác là tốt nhưng mà đôi khi cũng cũng uh, thấy đúng <cười> thấy là đúng nhưng mà nhưng mà cái tư tác là sai hông vậy dạ thưa thầy con hỏi tiếp theo ạ dạ thưa thầy À, con nghe nói người ta sinh ra ở đời này là đã sai rồi Nên suy mạng cuộc đời là sửa sai và sống tối giản Không bám víu vật chất bên ngoài Xin cho ông thay thì lạ Sinh ra đời là sai <cười> Cũng đúng, nói như vậy cũng đúng Nhưng mà thật ra đó À, có thể nói một cách khác là thế này sinh ra đời là đệ sai, chẳng phải là đạo sai, rồi sinh ra đời là đệ sai, đệ sai từ sai này đến sai khác cho đến khi đúng, nó, nói như vậy thì nó sẽ nó sẽ coi lại là nó sẽ đúng hơn thế nếu nói là sinh ra đời để sai rồi rồi bây giờ mình phải thoát ra khỏi cuộc đời này thì thì đó là có khi nó là tiêu cực chứ còn á sinh ra đời á là đi từ sai này đến sai khác cho đến khi đúng và khi đe, đến khi đúng á, tức là chánh kiếp Đã tránh kế nữa Thì phải tránh tư vui tránh hư, tránh nghiệp Tránh bàn, tránh tránh, tránh nghiệp, trên linh Thế là đúng đó Bắt đầu đúng rồi đó. Nhưng mà nó phải đi từ sai này đến sai khác Nhưng mà nếu mà sinh ra đời mà mà đúng liệu đó, Thì cũng có chuyện gì để làm hết <cười> Nhưng mà trên thực tế đó, Mình thấy Mình quan sát Quan sát Thế học sinh đi học chẳng hạn, lúc đầu mới vô bộ giáo rồi đến để, à, lớp một lớp hai rồi thứ lớp nào cũng đi từ thay này qua thay khác, rồi <cười> lúc đầu đến vần sai rồi làm toán sai rồi rồi đúng dần nhưng mà đúng dần lớp một cũng chưa được, phải lên lớp hai đúng lớp hai chứ, Rồi đúng lớp hai chưa được Rồi đúng lớp ba chứ <cười> <cười> cho nên là cho nên mình cứ nói ai sai hết thế, mình cứ ít gì thấy rằng là họ đang đi từ sai này đến sai khác để, để mà học ra, để học đúng là gì thôi. <cười> khi mà một người á mà đi đúng cái tuyến tiền là sai này đến sai khác, cho đến khi đúng rồi, cho đến khi thấy đúng rồi thì người đó sẽ thông cảm với mọi người, thông cảm với chúng sanh. Còn người nào mà đúng nhưng mà cái đúng đó là bất trước cái đúng đối tượng thì là cứ thấy mình đúng như bên thấy những người khác ta là không thích những người khác ta. Chứng tỏ là cái đúng đó chưa phải là đúng thật mà đúng đó là đúng đúng bất trước thôi. Còn nếu đúng đúng thật ấy, là đã tạo qua cái sai rồi cho nên sẽ thông cảm với tất cả cái sai của người ta. nhà thưa thầy câu hỏi tiếp theo ạ nhà thưa thầy à, tại sao con người thầy muốn hỏi vậy ạ? <cười> muốn hỏi á thầy, là, thầy, là. thầy là chưa biết mà hỏi cho đó <cười> thì à, thì thật ra đó có thể bên nên thầy đó là thầy có vô số định nghĩa chứ không có một định, định nghĩa này nhất định <cười> hết bây giờ đó, bây giờ có định nghĩa thứ hai này nghiệp thứ hai đó, là cuộc đời là một quá trình thấy biết mà vì cái nào chưa thấy biết thì phải học phải hỏi cho nên hỏi là chuyện là chuyện <cười> nhiên cho đến khi đó, mà không còn học hỏi nữa thì gọi là bậc vô học vô học là A la hán được đấy. <cười> nghiệp thứ Thầy có hỏi tiếp theo ạ dạ thưa thầy à bản ngã có phải là một quá trình tự nhiên hay không ạ? Nếu nói là tự nhiên là bản chất cần có của cuộc sống, từ khi con người sinh ra thì có cần phải vậy hay không ạ? Con xin cảm ơn thầy. À, không phải là việc bản ngã mà là rõ biết bản ngã hoạt động như thế nào. Chúng ta cần cần việc bản ngã mặt ngã đó, con theo như người ta nói, mặt ngã nó giống như con trâu á, bây giờ mình phải chăn trâu, mình mình phải chăn trâu, con trâu nó cũng có cái dụng của nó nhé, nó cũng đi cày đi đồi này kia được, cho nên nếu mình chăn nó đúng, biết biết rõ hoạt động của nó, tính cách của nó như thế nào, thì nó cũng trở thành đại dụng, không phải, <cười> cho nên không phải là việc ngã nếu mà cái ngã nó từ nghiệp, coi như hồi nãy thầy nói đó, đi từ sai này đến sai khác cho đến chữ đúng, thì đó là bạn ngã đó, bạn ngã chính là đi từ sai này đến sai khác cho đến chữ đúng. Được được, mà khi mà nó khi mà nó nó bỏ được một cái sai, khi mà nó loại được một cái sai thì bạn ngã nó cũng dùng bước một cái đuôi, <cười> nó cứ dần, cứ dần, dần, dần thế mà nó nó, nó, nó, nó cứ bỏ đời cái sai lại nó giống nhau bỏ đời cái sai giống nhau cho đến kia là xa lê lê tham bằng việc an toàn thì lúc đó chánh chú bán ngồi niết bàn nghe lúc đó là là thấy đúng này thì phải chúng em á bạn ngã là mình phải thấy rõ hoạt động của nó giống thấy gì đó được nhưng mà nó tự diệt đến khi mà nó đã thấy hết hoàn toàn rồi thì từ nó việc bởi vì nó đâu còn chuyện gì để nó làm nữa thì, thì nó nói từ việc đó Thì lịch lúc đó là là là lấy lấy tham và việc ăn tiền thôi thì lúc đó nó không còn chuyện gì để làm nó cũng giống như thầy thầy thầy ví dụ như là có một người mới mới đến cái chùa này đương nhiên là họ phải không biết cái tấm đệm nằm ở đâu, cũng biết thoải cái nồi ở đâu cũng biết. Cái con ở đâu cũng biết nhà ăn ở đâu. Bướt cái toilet ở đâu. Thì người là họ phải biết phải đi tìm. Phải đọc phải đi tìm bài tìm bài tôi ra để khi họ cần cái gì họ sử cái đó. Nhưng mà khi họ biết là họ rồi thì thì họ cũng còn cũng còn Đất đó, đó, đó, đó không còn gì để mà phải lo lắng Còn gì để mà phải à, tìm kiếm nữa đó. Thế nên cái chuyện, cái chuyện, cái chuyện, cái chuyện đó chuyện tự nhiên Bạn hạ không phải là để diệt Mà bạn hạ là để Chính vì bạn hạ là để giúp cho Cái cái, cái tấn bước Là hoàn thành nhiệm vụ của nó Cho nên Thầy mới nói là có trò chơi Đó <cười> giác ngồi là trò chơi giữa thánh bướm và bạn ngạ, đó trò chơi đuổi bắt bên <cười> trốn bạn ngạ nó khô nó khô lắm, nó lanh lắm, nó tốn đủ tốn gần ngàn đủ biến hóa đủ mọi có thể đấy. Nhưng mà cho đến tuổi thánh bướm thấy hết cũng còn chỗ nào mà nó tốn được nữa thì nó tự lặn đầu hàng. <cười> thầy Thầy, có hỏi chút Thầy nha yeah. theo thiền sư ban Kê, nếu mình khởi niệm việc vọng tưởng thì đó là đầu thượng trước đầu rồi vậy cách đối trị vọng tưởng là chỉ có cách tỉnh giác và không dính mắc có phải không mà phải cho nên là chỉ biết là vậy đó trong thấy chỉ thấy trong biết chỉ biết là vậy đó chứ không có khởi lên vọng tưởng kunskapen på grund av det men man, kring det är man har kännsbelönt och tålamt att tydliggöra dessa koncept. det är när det är när en känsla av att en chứ tâm tạng làng trong sáng tức là nó không có bị che lấp bởi cái gì hết, ấy. không bị che lấp, không bị tối buộc gì hết ấy. thì lúc đó mới là phản ảnh vàng pháp đúng như thật. Còn khi mình còn có một quang niệm, hay là còn có một cái gì đó ở bên trong á thì những độ đất vẫn còn bị cái che lấp cái tối buộc để không thấy được sự thật một cách hoàn hoàn toàn để đó, nghe thông hành con hỏi tiếp theo, dạng kính bậc thầy, khi con ngồi thiền, một là phóng dịch, hai là bị hung cầm, con xin thầy cho con lời khuyên ạ Thực ra đó, khi ngồi thiền đó, là chính đã tạo ra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 men när du är i din egen bänk i din egen in det är du alltid det är makt i din egen. När du kör in i det är du alltid det är makt i är det. är det. är det rồi chưa đạt được cho nên nó sân chèn cái cậy lên, cái ngồi hòa cho mà chưa đạt được cái cái cái cái cái gì đó mình mình muốn á, nên sân trên cái, lên. Mà sân trên cái, lên, nên ấy sân chèn cái cậy lên, nó sân chèn cái cậy lên, cái mê tâm cái thứ thế làm sao đây hả? Làm sao đây? Làm sao để đúng chưa hả? chắc là phải ngồi thẳng luôn ngày mới đúng, chắc là phải nhắm mắt lại, chắc là phải hơi cúi đầu xuống, chút xuống thì đó là tạo cử. <cười> lúc đó là tao tự tao tự ngồi nó mệt quá cái bụng ngủ <cười> mệt quá cái lượng lúc đó thấy liền hết xuống tu nữa rồi. mệt quá rồi lúc đó là không trầm chuyện lớn không trầm chuyện lớn rồi nó ngồi uống vậy thì vậy thì mình tu sáng đúng chưa vậy cũng được sáng sao lại chưa được vậy là nghĩ chỉnh cái ham ngồi đó nó sạch chúng ta năm giờ đã các bạn bây giờ ngồi đâu mà cứ <cười> ngồi đâu không được cái ngồi không biết đó là ngồi ở đâu không được thậm chí ngồi trong cầu thê mà thấy rõ mình đang như thế nào hay gọi mình đang như thế nào đó. thì lúc đó, đó mình đâu có đâu có thám thì mình chỉ thấy mình đang làm thôi chứ đâu, đâu có tham gì đâu cho nên cũng mua sân vậy bọn cũng sân cho nên cũng có nhiều về tạo cử cũng đó tạo cựa cho nên nó cũng cũng mệt mỏi lười biếng và không có không có ni hoát như cá tức là vẫn còn vàng với cái thầy tài thì nuôi về đâu có đâu có năm triệu cá vì vậy cho nên thầy phát hiện ra một cái chuyện là mỗi lần mà thầy hồi hồi xưa đấy cho bây giờ họ thấy đâu hồi xưa lúc đầu thầy mới vô tu cũng tinh tấn ngồi thiền lắm mình ngồi ngồi thiền cái tự nhiên mất cỡ, mình sắp sắp kia không biết sao mình ngồi làm gì vậy? Muốn đi cái đà ấy. Phát thoát. Tháo tháo tháo này mình thấy cũng bớt. Tham thâm này nó mới mà vượt ra cái thiền vipassana rồi á, mình thấy đúng quá rồi. bây giờ mình lúc nào đi đâu làm gì mình cũng thấy biết rõ ràng thôi chứ. Tôi sao lại lại thấy Ngồi để mà đạt được cái gì đó mình muốn <cười> <cười> Hôm nay mình nghĩ lại Hồi đó mất cỡ là phải Thế thôi không mất cỡ là cứ ngồi hoài Dạ, tránh bạc thầy có hỏi tiếp theo ạ Dạ, tránh bạc thầy À, con thấy nơi mình có những câu hỏi là vì chưa thấy biết Nhưng cũng có những câu hỏi là do lý trí Cố gắng khuấy động, làm rối loạn, tâm trí thêm Con xin Thầy chỉ dẫn ạ Thì cái đó cũng có, nhưng mà cũng sẵn Nó có giai đoạn lý trí, Thầy lý trí thôi chứ sao rồi <cười> nếu phải thầy có, Thầy có Thầy có Phân ra bốn giai đoạn á lúc đầu á là giai đoạn bản năng, ví dụ như từ đứa bé hoặc là con thú, thì là nó nó nó cũng nó cũng là bắt đầu học về học nhận thức, nhưng mà nó nhận thức theo bản năng, ví dụ như một đứa bé từ 1 đến 4 tuổi đó, là nó đã học được rất nhiều cái cái cái cái nhận thức cơ bản về đời sống nhưng mà hoàn toàn bản năng bản năng tức là cái mực nó có sẵn vậy đó, trước <cười> kia có Lý trí nhưng mà dần dần á bắt đầu cái giai đoạn thứ hai là Lý trí phát sinh, Lý trí phát sinh nó bắt đầu lý luận thế này lý luận thế kia là vạch ra kế hoạch này vạch ra kế hoạch khác rồi làm đủ thứ, có khi thành công có khi thất bại có khi được khi mất khi hơn khi thua <cười> đủ thứ, rồi qua cái đó đó mới thấy rằng là thật ra lý trí của cũng không giải quyết được gì cho nên tiến lên một cái giai đoạn mà khác đó là hoàn toàn tin tưởng vào sự vận hành của Pháp hoàn toàn tin tưởng vào, vào sự vận hành của Pháp vậy nên là là người tính đúng bằng trời tính <cười> nói như kiểu kiểu độc học rồi đó đấy là người tính luôn bằng trời tính người tính tức là lý trí đó mà trời tính là sự vận hành của Phật đó cho nên lúc đó đó mới nói là à, thùng thiêng dạ tổ, nghịch thiêng dạ vong, Đấy, tức là tuân theo cái sự vận hành của pháp đó, thì mới là tồn tại, còn mà nghịch lại sự vận hành của pháp đó, thì tự tự diệt mình, Đấy, đại khái là vậy. Thì đến cái giai đoạn thứ tư, giai đoạn đó là giai đoạn thứ ba là là hoàn toàn tin vào sự vâng ngàn của pháp. Nhưng khi khi nhưng khi mà hoàn toàn tin vào sự vâng ngàn của pháp á thì lúc đó mình bớt đi cái năng sanh của cái của lý trí. Bớt đi năng sanh của lý trí đó cho nên bắt đầu phản ấn sự thật của cái trung thực. Thì đó đó là giai đoạn thi tuệ. Cái đoạn thi tuệ là giai đoạn bớt đi cái năng sanh của lý trí của tạo tác. À để mới là sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vì tha. Đó là giai đoạn trí tuệ. Thưa thầy, con hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, khi hết muốn đặt câu hỏi cho thầy về đạo mà thay vào đó con tự nhận ra và chiêm nghiệm lại những sự việc xảy ra trong cuộc sống của chính mình. Đó là lúc con bắt đầu tự đi trên chính đôi chân của mình và bắt đầu nhập dòng chảy của pháp rồi có đúng không ạ? Ừ đúng. <cười> Giống như ngài xa lợi Phật á, khi ngài giác ngộ rồi á thì ngài mới nói giờ ngài không muốn tin cái gì và ngài cũng không cần đạt được cái gì, không cần trở thành cái gì hết á. <cười> ngài là ngài Như ngài mới nói vậy thôi. <cười> rồi có người hỏi rồi về thì lúc nào ngài chết? À, thì khi nào chết chết chết thế ngài cũng định nó bên phải chết như thế này phải chết như thế kia gì cả ngài nói là khi nào thời nó đến thì chết vậy thành ra thật ra là một người giác ngộ là một người đã trở về hoàn toàn bình thường đúng với dòng chảy của pháp cho nên khởi đầu là nhập dòng đó nhập dòng cho đến khi vô học rồi cũng còn cũng còn gì để <cười> để phải học được cả Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ Dạ thưa Thầy à, Con đang nghe Thầy giảng Tiếng ve kêu lớn quá Tâm con khởi ý Phải chi đừng có tiếng ve kêu Để nghe rõ hơn Thì dạc đọc một tin Của một vị khác gửi lên Là tiếng ve kêu thật là dễ thương Tâm con thay đổi lập tức Không có ý muốn thay đổi tiếng ve nữa Có phải tâm con ba phải Rất dễ bị thay đổi Theo bên ngoài phải không ạ thì thay đổi cũng tốt cho sao <cười> thay đổi để để chuyển biến hóa đấy. sẽ được chứ tốt cho đâu sao <cười> cho đừng có cứng nhắc thay đổi còn tốt hơn là là cố chấp cứng cứng nhắc một một phía <cười> dạ câu hỏi tiếp theo ạ dạ kính bạch thầy con có nghe một bài giảng của thầy có đoạn đất nước, gió, lửa, hư không và tánh biết bao trùm vũ trụ. À, con chưa rõ lắm, xin thầy khai thị thêm cho con ạ. Thì đúng vậy chứ sao nữa. Thì cái <cười> đó là những cái mà có thể gọi là nguyên tố. Những cái nguyên tố. Cho nên đất cũng là nguyên tố nước lửa gió cũng là nguyên tố gọi là tha tú đó thì đó là những cái nguyên tố cái nó, nó mang tính là tính chất hơn là hơn là cái cụ thể là cái gì không phải đất như là cục đất đó, nước như là cái, cái nước đâu không phải vậy đó và đây là cái tính chất tính chất đất tính chất nước tính chất lửa tính chất gió và tính chất biết Cho nên mới gọi là tính biết Và <cười> cái này là nó, là nó là chung Nó không phải của ai hết Ví dụ như trong mình Cũng đất nước lửa gió Nhưng mà trong cái cây nó cũng đất nước lửa gió Trong ai cũng đất nước lửa gió hết Cho <cười> bên đất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 thì cái cái cái đó nó, nó nó khi mà cái đất nước lửa gió bà tránh biết nó nó nó hợp lại ở một mức độ nào đó cái này là dịch lý là nói rất là rõ hợp lại ở một mức độ nào đó thì nó ra một cái tường đó một cái tường mỗi người là một tường nói theo dịch lý đó tường tường tức là một hiện tượng đó một hiện tượng hiện tượng đấy a hiện tượng đấy b hiện tượng đấy cái xoài hiện tượng đấy cái ổi nó tìm ra hiện tượng mà trong mỗi hiện tượng như vậy á, là nó kết hợp à, bởi uh, âm dương rồi, rồi thành nó tứ tường rồi thành nó bát quái rồi thành ra là 64 cái cái hiện tượng 64 hiện tượng sinh ra chúng làm trùng trùng dương khởi đó đại khái là vậy cho nên nó tất cả cái trùng trùng nguyên khởi nó nó cũng nằm trong đó thôi à đợt nước lửa gió hư không và thính biết vậy thôi thành cái mấy sáu sáu cái yếu tố này là nó bao trùm hết tất cả muôn loài và vật trong thế gian à nhưng mà khi nó kết hợp ở nơi người a thì ừ. hoàn toàn khác với tất cả những cái khác à, đặc biệt là vậy hoàn toàn khác ví dụ như cái oai là khác một cái số là khác và cái oai một là khác cái oai hai là khác cái oai ba là khác cũng có cái cái cái oai cũng giống nhau vì vậy cho nên á mỗi người là đều là con đứa con duy nhất của thường đế hết tức là nếu nếu nếu cái cái, cái luật trùng trùng dương khởi đó đấy mình gọi là lượng thường đế hay là gọi là sự vận hành của pháp đó, thì mỗi mỗi cái hiện tượng đó là đều độc lập và duy nhất. Nhưng mà nói lại là nó lại đồng nhất, tất cả đều là đồng nhất. Thành nói cái tính chất mà duy nhất và đồng nhất là tính chất mà người ta gọi là một tất cả tất cả là một, một trong tất cả tất cả trong một. Đó là tính đồng nhất Và và tính duy nhất Dạ thưa Thầy Câu hỏi tiếp theo ạ. Kính bạch Thầy à, Tâm từ từ đâu mà có Có phải do phước báo Của tiền kiếp không ạ Khi một người có ít tâm từ Làm sao tu tập để có khả năng cảm thông Yêu thương người khác ạ Con kính tri ân Thầy ban đầu á bắt đầu là người ta cái sai cái sai đầu tiên của mỗi người đó là muốn theo ý mình xuất phát từ xuất phát từ cái cái cái sự đời sống của của chúng sanh đó là muốn như ý mình và vì muốn như ý mình cho nên nó mới sinh ra sân tại vì nó sẽ đụng phải cái là không như ý muốn của mình do đó nó sinh ra sân canh nó có thiệt. Chứ nó tự tự mà có. À, rồi. Bây giờ. <cười> bây giờ nó hết xăng đi á. Cái này nó xăng rồi một coi á, cũng thấy mệt quá. Xe xăng mệt quá. Xăng <cười> thì có hai mình thôi chứ đâu có hai được ai đâu. Cho nên nó nó thấy thấy mệt quá. Mới bước xăng đi. Mà khi bước xăng đi ấy, thì tâm từ bắt đầu <cười> bắt đầu là phát phát phát huy cũng giống giống như là bóng tối với ánh sáng vậy đó tức là khi, à, khi bóng bóng tối mà nó bớt đi thì tự nhiên ánh sáng xuất hiện mà khi ánh sáng ừ, xuất hiện thì bóng tối bớt đi rồi đó nên <cười> nên là hết sân rồi có tâm tư tâm tư rồi nó có sẵn rồi tâm tư nó có sẵn bên trong rồi nhưng mà bây giờ khi mới sinh ra là mình không biết là làm, không biết sử dụng cái gì, không biết tâm tự ở đâu, không biết sân ở đâu, không biết sử dụng cái gì hết. cho nên nó trời sinh ra là lúc đầu ấy là muốn theo em mình, cho nên nó sinh ra sân. sinh sân đòi gái á, thì nó sân người mình mẹ tôi chứ đâu có ai mẹ đâu. thành ra cuối cùng là bất sân đi, bất sân đi á thì tâm tự bắt đầu xuất hiện. đó là vậy thôi tức là cái tâm sân nó nó che lấp thì còn tâm tư là nó, nó có sẵn rồi Được. tất cả những cái cái tốt là đều có sẵn hết mà nói chung là người ta không biết chưa biết sử dụng cái tâm mình cho đến khi khi khi mà cho nên Đức Phật ngài nói Tinh thắng danh niệm tinh giác là vậy đó. tức là luôn luôn coi này để mà để mà rõ biết cái tâm mình khi <cười> khi rõ biết tâm mình á thì mới biết là cái tâm nào là là cái tâm nó đưa đến tai hại gì, còn tâm nào thì không đưa đến tai hại, đưa đến an lạc, thì là tự nhiên là, là thấy ra. Bây giờ dần dần bao giác mộ thôi, chẳng sao chứ. <cười> dạ kính bạch thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, à, con kính định lễ thầy, à, có cần xây dựng? nhóm tu học và nương tựa nhau không ạ? Mong thầy chỉ dạy cho chúng con. Cái đó nó cũng tự nhiên rồi. Tức là khi người ta cần cần kết hợp với nhau để học hỏi, để trao đổi. này kia đó thì, thì tự nhiên họ thấy cần. Nhưng mà đến một lúc nào đó đó, khi mà đã hoàn toàn là trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình rồi á, Thì lúc đó thấy là không cần không cần lập lại cái nhóm đó gì cả. Mà lúc đó một cái nhóm lớn nhất cái đó là là toàn <cười> thể chúng sanh trong vũ trụ không cầu là nhóm A nhóm B nữa, mà là toàn thể chúng sanh trong vũ trụ. Lúc đó đó thì đó, lúc đó là vừa độc lập mà vừa là à, gì tương giao, à, vừa độc lập vừa tương giao còn khi mình lập nhóm á tức là tạo mối quan hệ à lúc đầu thì lúc đầu thì lúc ai cũng cần tạo mối quan hệ hết cho nên là cứ tạo mối quan hệ nhưng về sau dần dần mới thấy là cái mối quan hệ nó nó cũng ràng buộc với nhau và nhiều và rồi, thực ra là mỗi người cũng mỗi ý <cười> rồi cũng chín người mười ý cho nên phần lớn là những cái tổ chức đều bị tăng đà không có một tổ chức nào mà không có tăng đà cả cái gì cái, cái gì có hợp lại thì cái đó đều phải có tan <cười> đó là đương, đương nhiên thôi <cười> có thể là lâu dài có thể là thế này thế kia gì đó không biết nhưng mà cái gì mà đã có hình thành thì cái đó phải có tan đã hoặc là nó biến hóa ra thành cái khác đó. nó không tan đạn thì nó phải biến hóa ra thành cái khác cho nên không còn y nguyên như cũ được nữa cho đến một cái lúc mà người ta thấy là không cũng cần cái sự cũng cần cái mối quan hệ đó cái mối quan hệ mà tự nhiên là khác mà còn cái mối quan hệ mà mình tạo ra là khác cho nên khi mình tạo ra thì có thể là có ý tốt tạo ra một mối quan hệ tốt nhưng mà cái mối quan hệ đó nó cũng vẫn là đến một lúc nào đó nó cũng trở thành trở ngại trở ngại cho cái sự cái sự phát triển uh, của mỗi người tuổi một trung san. À lúc đó đó người ta mới bắt đầu trở về trở về tích thức ở ngay nơi chính mình. Ngay ngay nơi cái cái thức đó. Thì và khi mà người ta đã đã đã thoát ra khỏi những cái cái mà ràng buộc của, của cái thực tại đó thì lúc đó tự nhiên nó sẽ hòa đồng với với mọi người. Cũng giống như bây giờ tất cả các cơ bình nó vỡ ra cái Thì lúc đó nước nó sẽ hòa lại với nhau vậy đó. Dạ có hỏi tiếp theo ạ Dạ kính bạch thầy Con nghe nhiều về bản ngã Nhưng chưa hiểu rõ về nó Con xin thầy chỉ dạy cho thật rõ và chi tiết ạ bạn ngạ đó là một giả thiết bạn ngạ là một giả thiết giống như khoa học vậy đó. bây giờ muốn thì muốn tìm cái gì đó thì đặt ra một giả thiết cái đã, từ cái giả thiết đó người ta mới mới thí nghiệm, à, thí nghiệm để người ta mới tìm hiểu để thấy ra sự thật, thành ra thực ra là bạn ngạ là một giả thiết ví dụ bây giờ mình cũng biết mình là ai. Mình không biết mình là cái gì cả, tự nhiên mình ra vậy là sao? <cười> cho nên mình dạ thiết rằng mình là ông A. Đó. Nhưng một thời gian tôi thấy ủa mình cũng phải ông A. Nếu ông A sau hồi trước mình mình nhỏ nhỏ bây giờ sao mình lớn rồi. Thì <cười> khác mới hồi sáng đây mình vui bây giờ bây giờ mình buồn rồi, ví dụ vậy. Thì thì lúc đó mới Lúc đó là cái cái cái ông A đó, đó cái, cái, cái, cái cái cái giả chức mà ông A đó Nó sẽ mất đi đó, Cũng giống như hồi nãy Thầy nói là bạc ngạ rùng đuôi đó <cười> Thì nó mất đi Đến đi rồi nó tạo ra một giả chức khác Như vậy mình là ông B đó. Không phải ông A thì bây giờ là ông B Rồi ông B thì cũng rùng đuôi Cứ dần dần như vậy cho đến khi ấy, Cái bạc ngạ nó hết Cái cái cái nhiệm vụ của nó là không cần đặt dạ thước nữa, khi mà mình đã thông suốt hết rồi rồi thì cũng còn cần đặt dạ thước nữa. Cái đó. Mà dạ thước đó là cũng rất cần thiết. Đó. Thí dụ như bây giờ thầy thầy lại lấy lại ví dụ cái người đến chùa Cú Long. Người đó không biết cái toilet nằm ở đâu. Cho nên đặt dạ thước là nó nằm ở Phía Đông Mà anh Tây Phía Đông cũng có Rồi đặt giả thứ hai là ở Phía Tây hai phía Tây cũng có Rồi đặt giả thức cho đến khi anh gặp rồi cứ nói Ủa nó là đây <cười> Nó là đây Vậy là anh hết giả thức Cái bác ngã đó cũng vậy Bác ngã nó sẽ từ rùng đuôi theo kiểu đó Xem lại ngã nó sẽ từ diệt Chứ cũng cần mình giật. <cười> bác ngã nó từ diệt á là theo trong theo ngôn ngữ của Phật pháp á thì gọi là tri kiến thanh tựu. Bắt đầu hóa là từ mình đào ra một cái cái cái ảo tưởng mà ngã. Nhưng mà khi tri kiến thanh tựu rồi á tức là cái thấy biết đã đã, đã rõ ràng minh bạch rồi đó. Thì mặc dù nó nó chưa phải là cái cái cái lúc đó nhưng mà nó đã sự bản ngã đã rụng lui hết rồi. Á câu hỏi tiếp theo ạ dạ kính thưa thầy à, khi con ngồi thiền thì con không tạo tác con cứ để tự nhiên thì rơi vào hôn trầm thủy miên bây giờ con phải làm sao ạ? cái đó mới thầy mới trả lời trong uh, câu hỏi đáp đó này chắc chắc người này hỏi trong hỏi đáp chắc <cười> nói khi khi mình ngồi, ngồi thiền á mà mình mà mình mong mong đạt đến mình cố tin tưởng rồi kia để mong đạt đến cái mục đích nào đó đấy thì là bước tới rồi còn khi mình ngồi thiền á mà mình buông xuống hết buông xuống hết không làm gì hết trơn thì lúc đó là dừng lại rồi cho nên nó là nói là anh nói là con người hành thiền là chỉ buông không cũng đúng, à, người buông xuống không nữa, nói còn cái người buông không mà cứ, cứ bị hôn trầm thủy miên hoài thì quen nó quá đúng. Ngay cả đền đó, Đức Phật ngài cũng ngồi là hôn trầm thủy miên. Đền đó, đền sắc giới vô sắc giới đó, Đức Phật vẫn ngồi đó là hôn trầm thủy miên. Đó, trong cái cái tiến tấn niệm biện tuệ đó thì Đức Phật ngài nói đó, vì tin tin nhiều thì sinh tham. Đó. À, tấn nhiều thì sinh trào cứ mà, mà niệm nhiều quá đó thì, thì, thì nó lại không còn tròn vẹn được nữa. Nó vừa đủ thì nó tròn vẹn, muốn nhiều quá nó không tròn vẹn mà ít quá nó cũng tròn vẹn. Đó. Nó định nhiều quá đó thì hung trầm, chứ nó không trầm. <cười> và và ngay cả tuệ mà tuệ mà nhiều quá đó tuệ là nó tuệ là nó hoàn toàn là buông xuống tâm rộng lặng nhưng mà bây giờ tuệ nhiều quá hết thì nó lại là sinh ra nghi sinh ra nghi hào hoa thì cái cái tuệ mà nhiều quá nó được gọi là lý trí tức là người ta sai ở cái chỗ là dừng lại cho nên thầy nói là cái cái cái cái đền là đồng hồ chết đó dừng lại quá đó, thì thì nó là không trống. Đó mà mà, mà bước tới đó, thì thì nó là nó lại cũng là sáng, đó là cho nên á không bước tới không dừng lại như là thoát khỏi bọc lưu Thì không bước tới không dừng lại là cái gì? Đó là rõ biết. Đó là tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc. Chứ không phải là trù lại Mà cũng không phải là bước tới đó. Cho nên hệ trù lại thì hôn trầm tùy miếng Mà bước tới thì Thì sinh ra là à, Tham đắm Sau sinh ra là Là, là vòng tượng đó. Còn bên này là Sinh ra tham đắm đó. Cho nên cái chính á thật ra là người ta cứ cứ cứ cứ nói cứ cười người ta nói là phải có định trước rồi mới tuệ sau nhưng mà điều đó là buồn cười nhất và chứng tỏ là họ không hiểu, không hiểu gì cả bởi vì ở trong vipassana là định với tuệ giới định tuệ nó nó đã đi sát đi chung với nhau không thể thiếu được chứ đâu phải trong vipassana là không có định Mà nếu mà đỉnh trước rồi Đưa vô Vipassana Thì đỉnh nó quá nhiều rồi Thì nó cũng Vipassana được Cho nên nó mới sinh ra 10 cái trợ ngái <cười> Nó quá rõ ràng như vậy đó mà họ vẫn thấy kỳ lạ thiệt Để. Dạ thưa Thầy Con ngồi bình yên Thả lỏng toàn thân Chú tâm vào hơi thở phần tí để à, bớt vận động cho thân tâm được chữa lành hồi phục sức khỏe khi có bệnh hoặc để thải độc như vậy có nên không ạ? Cũng được nhưng mà nhưng mà cái đó là nó tùy duyên tức là khi cần đó, thì mới làm cũng như khi nào đói thì ăn nhé. chẳng phải là cứ nói là lúc nào cứ ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn hoài thì nó tốt nhiều khi nào đói ăn ăn cũng ăn vừa vừa thôi à, chứ đừng ăn no quá à. thì <cười> thì nó mới được, đó là dạy thôi. Giờ nếu mình thấy ở lúc nào mình thấy mệt, mình thấy thân tâm nó mệt mỏi rồi, thì bây giờ mình ngồi thư giãn buông xả. Nhưng mà thư giãn buông xả gì thì cũng phải là rõ đã, rõ biết, chứ không thể là là là, là không rõ biết được. À, yeah. cái thư giãn buông xả là đúng nhưng mà không phải buổi thư giãn buông xả để, để chìm vào cái thư giãn buông xả đó mà mà thư giãn buông xả vẫn rõ biết cái rõ biết cái thư giãn buông xả đó đang như như thế nào vậy thôi tất cả là vậy thôi buông thư là tốt nhưng mà nếu mà cứ buông thư hoài thì, <cười> thì thì nó sinh ra hôn trầm Nó đấy giống như hồi này đó bây giờ ví dụ như một bây giờ mình để ý mấy anh công nhân họ làm này họ làm suốt nhưng mà khi mệt rồi họ ngồi họ nghĩ lại chút xíu để họ uống nước là thư giãn chút xíu rồi họ làm tiếp cho nên nếu mà họ thấy ngồi thư giãn khỏe quá Rồi ngồi hoài thế <cười> mà công việc đây nào mà xong <cười> nó là vậy thôi rất là đơn giản Dạ yeah, câu hỏi tiếp theo à dạ thưa thầy khi con ngồi thiền À, khi con ngồi ngay ngắn, thoải mái, theo thế ngồi thiền Nhưng không ép tâm, nhắm mắt nghe sư ông giảng Thì con thấy rõ biết và nhập tâm hơn nhiều à Vậy thế ngồi có ý nghĩa gì mà tốt như vậy à? Thì à, thật ra ngồi, ngồi đi đứng nằm ngồi là nó phải điều hòa Có những cái cần ngồi thì mình mới thực hiện được Có những cái cần đi mới thực hiện được có những cái cần nằm mới thực hiện được có những đó là cái còn cái cần đứng mới thực hiện được thì cái đó là tùy tùy duyên tùy cái cái cần cái cái cái cần nhu yếu cái thực thì lúc đó đó là nó từ đến hay thôi chứ đừng có mình, mình đừng có chấp vào một cái đã cho nên mới nói là đúng Phật nói tứ quả nghi là vậy tứ quả nghi cũng có nghĩa là mình trồng một quả nghi mà là mà là nó sẽ từ từ diễn biến khi nào ngồi cần ngồi ngồi khi nào cần đi đi như thế <cười> tự tự do tự tại <cười> chứ đừng có đừng có ràng buộc đừng có lập trình vì lập trình á thì có nhưng mà trong trong đời sống trong đời thì lập trình là được nhưng mà đào là không thể lập trình đào là chỉ có thuần theo thôi chứ không có lập trình đời thì lập trình được nhưng mà lập trình rồi thì nó chẳng tới đâu <cười> vậy lập trình cho nó ra rồi thì cuối cùng nó cũng cũng vậy thôi bây giờ mình làm cái gì đó cho nó đạt hoàng ở trên rồi giả sử như mình men det hóa nó Vad cơ. Mấy năm phương sơn mình trở lại thì mình sẽ thấy nó hoàn toàn khác. <cười> nó sẽ tự biến hóa hết. Cho nó lập trình cho mình được. Thiên nhiên nó sẽ tự xóa. Xóa mọi thứ. Chứ đâu có xóa mọi là hết. Ờ đại cả hết. Cũng tu hai mươi ba la mật à, Nhưng mà tại sao lại không độ được chúng sanh à? Xin Thầy giảng thêm về các vị độc giám Phật ạ Cái này là Cái này là theo Thầy thấy thôi Cho Thầy cũng dám nói Không dám nói đó là Nhất định là như vậy Nhưng mà theo Thầy thấy đó, Trong trong ba cái là thệ tướng dùng á trong ba cái thể tướng dụng thì cái vị mà thanh văn á là bởi vì có cái vị mà toàn giác á, nói rồi cho nên vị này á, là ngay đó là thấy được cái cái thể thấy được cái thể Còn tướng dụng á là là phụ thấy được cái chính á, tức là giác ngộ là qua cái cái thể cho không phải không phải không không cần qua tướng dụng Vì đó có thể ác mộ rồi à, Mà có người thì có Có cái tướng dụng Ít ít Có người có tướng dụng nhiều nhiều Chút xíu Nhưng mà họ cũng đặt nặng tướng dụng Đó đại gái là vậy Còn cái vị mà, mà Độc giác đó, Là bởi vì không có nghe Một cái vị toàn giác nào nói hết Cho nên từ mình trại nghiệm chiêm nghiệm rồi thấy ra qua cái tướng qua cái tướng vô thường khổ vô ngã trong, trong trong đời sống mà thấy ra qua cái tướng uh, trùng trùng duyên khởi mà thấy ra cho nên cái vị nói giác ngộ là giác ngộ từ từ từ pháp vác giác ngộ từ pháp á, thì nó không có tên gọi ví dụ như thấy vậy là vậy thôi thấy vậy là vậy thôi chứ đâu có tên gọi do đó nói với người khác được vì thấy cái tướng nó vô thường nên mới giác ngộ thôi thấy cái tướng đó. tức là thấy tướng tức là thấy nó là như vậy thôi đó, giống như ba giống như ông ba hy đó ông không thấy chị thấy ngày chị ngày đó cho nên đức phật nói là ông giác ngộ liền nhưng bây giờ bị ông nói là nói không được <cười> bởi vì ông đâu ông chỉ ông chỉ trong rừng ông chỉ thấy thôi chứ bây giờ vô trong rừng lại nói ông giận vô trong rừng lại rồi rồi bên này rồi cái hoa này hoa gì vậy ông, tôi đâu biết, ông đâu biết, tại vì chúng thấy gì thấy thôi, nhưng mà thấy thì thấy là đủ là là thấy được cái cái thể tánh rồi, cho nên ông đâu, đâu cần cần tướng dụng gì, cho nên đâu cần biết là cái trái này là trái gì. Bây giờ thầy á, thầy cũng bắt đầu quên rồi, nhưng mà nhưng mà nếu một cái người mà họ họ họ quá quan trọng hóa cái cái cái nhớ đó đó nhỏ trở rất đau khổ, còn thầy lại thấy vui nữa. Bởi vì, bây giờ chỉ thấy vậy vì vì lại chị thấy rồi tôi cho nó nó nhớ tái gì hết. Rồi. Còn gặp người nào thì cứ gặp người nó thôi, đừng có hỏi thầy là có nhớ con không đó, đúng không? Vậy các Phật tử nhớ dùng thầy là đừng có nói con nhớ con không. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì thầy cũng nhớ. Thế này nhìn nhìn nó đẹp vậy đó, nhưng mà không biết tên gì. Có okay, không biết tên gì. Đó. Men jag tycker det är vackert. inte riktigt rädd för jag är inte så jag är rädd för att det kan bli något fel. Det är inte jag är rädd för att det är jag är det kan bli är inte så jag är kan Det jag inte jag inte jag inte jag jag jag jag jag tức là nói lại lời phật thôi <cười> chứ còn là bảo thân á ông ấy, ông ấy chỉ thấy cái thề, cái thề thôi bên con ông này cũng thấy tướng thôi thấy thực tướng vậy thôi chứ đâu có gì để để để nói nhưng toàn giá là thấy cả thề tướng dùng quan họ cả thề tướng dùng cho nên bây giờ nói gì cũng được à, do đó mới có thể là là giúp khai ngộ cho chúng ta nhưng mà nhớ rằng á chỉ cần là giác ngộ hoàn toàn không còn bị cái gì trói buộc nữa thôi là hoàn toàn bình đẳng chứ đừng có nghĩ rằng là toàn giác là hơn độc giác còn giác là hơn thanh văn đó là nghĩ sai lầm bởi vì đã vào được cái cái cái, cái chỗ mà hoàn hảo đó rồi đó, thì cũng có ai hơn ai cả là hoàn toàn bình đẳng nhưng mà tại vì trong đời sống đó, do cái thể tướng dùng mà cái người này có cái cái cái này cái người kia không có cái kia vậy thôi Nên mà trên cái giác ngộ giải thoát thì hoàn toàn biết đặc Đó. Dạ kính thưa Thầy Con được nghe nói à, trực chỉ chân tâm à, Minh tâm kiến tánh hay là kiến tánh thành Phật Nghe sao quá dễ dàng à Con kính mong sư ông khai thị <cười> Nghe thì dễ dàng nhưng mà làm được hay không Thì nói chuyện khác Bởi vì thường là mình kiến tướng Nhưng ít khi kiến tánh lắm Cho nên là Kiến tánh thì Thì cũng dễ chứ không phải có Nhưng mà Phải có một tâm rộng lặng trong sáng Hay là Hay là ít bụi trong mắt Thì mới thấy được Nhiều bụi trong mắt quá thì Rất là khó Mà bụi trong mắt thì lại là không phải là những cái cái mà xấu xa tội lỗi gì ở đời mà là ngay cả cái sợ tri sợ đắc ấy, cũng là bụi trong mắt à, cho nên là cũng là tuy là kiến tánh thành phật là đúng rồi nhưng mà muốn kiến tánh thì cũng phải là dễ dàng <cười> tuy rằng là là nói ngay đó chứ không phải ở đâu nhưng mà thấy được hay không kiến kiến được hay không là một chuyện khác. <cười> Những cái cái cách để kiến tấn thì bên thiền tông thì là có cái câu mà liệu liệu thường thi. Còn bên nam tông thì tin tấn chánh niệm tỉnh giác và liệu liệu thường đi với tinh tấn chân niệm tỉnh giác ấy, thì thì phải là à, từ, à phải là dạng gì tự nhiên vô tâm <cười> tức là ít bụi trong mắt á hoặc là không bụi trong mắt ấy, không bị sợ thi sợ đắc Thì té lấp á thế được cho nên mới có mười cái cái điều mà và trợ ngại cho cho cái tinh tấn, chánh niệm, định giác ấy, tức là thiền vipassana đó hay là thiền kiến tánh đó, đó chính là những cái mà uh, xuất phát từ cái sở thi sở đắc mà ra, chứ không phải là những cái mà mà xấu xa, tội lỗi ở ngoài đời, mà chính là những sở thi sở đắc <cười> là làm trợ ngài đỡ cái cái khó nữa ở chỗ đó.